Chương 399, cái tát nổ vang như sấm. Chính Tôn Phượng Tiên cũng sững sờ, không ngờ bản thân lại có gan đánh Lục Tâm Liên. Nhưng ngay khi ý nghĩ anh cả Lục biết chuyện sẽ đánh c, h, é, -E t mình lóe lên trong đầu, cô lập tức nhớ lại những trận đòn con trai mình phải chịu và nỗi uất ức dâng trào đã đẩy lùi mọi sợ hãi. Không chút do dự, Cô lại vung tay, giáng thêm một cái tát mạnh hơn, chát. Tiếng vang chói tai, Lục Tâm Liên ôm mặt, điên tiết hét lớn, Tôn Phượng Tiên. Cô dám đánh tôi, tôi liều mạng với cô, cô em chồng điên cuồng xông tới, túm lấy tóc Tôn Phượng Tiên. Nhưng Tôn Phượng Tiên người phụ nữ từng lao động quần quật quanh năm sao có thể chịu. Thua, cô cúi người húc thẳng vào bụng Lục Tâm Liên. kéo quần rồi đẩy ngã cô em chồng xuống giường. Lục Tâm Liên bị ngã lăn quay, hoa mắt, chóng mặt, chờ đây. Anh trai tôi về sẽ đánh chết e, hát é tê cô. Lục Tâm Liên hét to, tuy nhiên, Tôn Phượng Tiên không hề để cô em kịp hoàn hồn. Cô ngồi đè lên n g ư, c c Lục Tâm Liên cầm chiếc đế giày, vừa đập vừa hét. Cô đánh con tôi, tôi đánh cô. Tôi nhịn cô lâu rồi. Bà Lục, mẹ chồng, nghe tiếng ồn ào thì cố lê bước tới can ngăn, nhưng tuổi già sức yếu, bà không nhanh nhẹn được. Khi vừa tới nơi, bà hoảng hốt hét, dừng tay lại, "Cô muốn g y ế -E c nó sao?" Nhưng Tôn Phượng Tiên trong cơn tức giận đỏ mắt đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bà Lục vừa định kéo cô ra thì bị một cú cùi chỏ của con dâu hất văng, ngã nhào xuống đất, "Ai da, trời ơi." Bà lăn lóc, errn err sao không ngừng, lúc này, ông Lục, cha chồng, từ ngoài chạy vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông giận dữ hét, "Đủ rồi. Cô làm loạn đủ chưa? Lâm Uyển, em dâu ba, đứng bên ngoài sân, không quên hô nhắc cha chồng à." Không được đánh con dâu đâu nhé, ông lục. Nghe thế thì tức điên, giơ tay chỉ vào trong nhà, mắng lớn, không cần cô giãy. Cả cái nhà này muốn loạn hết lên hả? Nhưng khi nhìn thấy Tôn Phượng Tiên vẫn đang đè lên người con gái mình, ông cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ôm đầu bất lực. Tôn Phượng Tiên lúc này đã nguội bớt cơn giận, đứng dậy trong vẻ ngượng ngập. Bà lục được ông lục đỡ lên giường. Vừa khóc vừa trách, tôi biết ngay mà, cô chẳng khác gì bọn người vô phép, nhưng Tôn Phượng Tiên không còn là người phụ nữ sợ hãi cúi đầu như trước. Cô quay sang Lâm Uyển, nói lớn, "Em dâu, đợi chị một chút. Chị sẽ lấy khẩu phần lương thực của mình, không nấu ăn cho bọn họ nữa." Bà Lục nghe vậy thì gào lên, "Cô dám mang cháu tôi đi thì, đừng hòng quay lại đây nữa." Lâm Uyển nháy mắt, nói nhỏ với chị dâu cả, Chị cứ lấy lương thực của bữa trưa và tối trước đi. Còn bọn nhỏ, để tính sau.